Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 9 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả Mỹ Nhạc Ở phần này, quan hệ giữa Tăng Phi và Tề Diệu sẽ có biến cố rất lớn Đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe Gần dạng sáng, Tề Diệu mới về nhà Cầm trên tay chiếc ô tô điều khiển từ xa mà anh mua từ mấy ngày trước Thấy vợ ngủ trong phòng khách, anh ngạc nhiên Nhìn mặt cô Anh biết cô muốn hỏi vì sao anh không tới. Thấy chồng cấm ô tô vào trong phòng con, chị Tâm Phi cảm động. Cho dù anh bận rộn thế nào thì vẫn không quên ngày sinh nhật của con. Anh còn nhớ Duy Duy nói, rất thích chơi điều khiển ô tô với anh. Cô ôm đầu, chấn an mình không được mềm lòng. Thấy anh từ phòng con đi ra, cô mở miệng nói ngay. Diệu, hôm nay sinh nhật Duy Duy, Nhưng con đã khóc. Anh xin lỗi, mấy ngày nữa anh sẽ quan tâm con nhiều hơn. Tối nay xử dĩ anh thất hứa, vì nhân chứng bên Nguyên Đơn ngày mai ra tòa. Lúc trước nói không đi, đột nhiên sau lại nói đi, làm anh phải gạt chuyện riêng qua một bên để giải quyết công việc trước. Anh biết cậu nhóc rất khó chịu, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho con. Chị tâm Phi giận dữ nói. Tề diệu, anh là một người cha vô trách nhiệm. Không ngờ cô lại nói nặng nề đến vậy, lại còn mang cả tên họ của anh ra mà gọi. Đôi mắt tề diệu mở to ngạc nhiên. Tâm Phi Tề diệu, tối nay anh vô cùng ấm ức. Anh là một người cha vô trách nhiệm, một người chồng tôi. Anh nhìn vào mắt cô, cô đang giận sao? Tề diệu, cho dù anh không yêu em, Nhưng Du Di là con anh, em mong anh sau này phải quan tâm tới con một chút. Trình Tâm Phi, em đang nói sàm gì vậy? Lời nói của cô làm cho anh không thể còn kiên nhẫn được nữa. Cô tức giận nên có thể quát anh, nhưng cô không thể nói mấy câu xàm xàm như thế chứ. Làm việc cả ngày tới gần sáng mới được về nhà. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh thừa nhận tối nay anh thất hứa là sai, nhưng không tới mức cô phải tức giận như vậy. Mà anh cũng đã nói rồi, sau này anh sẽ dành thời gian chăm sóc hai mẹ con cô, nhưng phải đợi khi vụ kiện kia kết thúc đã. Tâm Phi, anh không biết tối nay em có chuyện gì, tự nhiên lại tức giận với anh. Em biết không, anh đang rất mệt, sáng mai còn phải ra tòa. Chuyện này nói sau được không? Không được, em và anh phải nói chuyện rõ ràng. Nếu giờ không nói, sau này không còn dịp nào để nói nữa. Em đang nói gì? Tề diệu, Duy Duy rất yêu anh, em mong anh dành nhiều thời gian cho con, anh đồng ý với em có được không? Anh nói rồi, để sau đi. Tề diệu, em muốn anh đồng ý với em ngay bây giờ. Trình Tâm Phi, em chưa bao giờ cố tình gây sự với anh như thế này cả. Vì sao em phải cố tình gây sự, mới có một lần này thôi mà. Anh đồng ý với em, anh phải dành thời gian cho con nhé. Anh mới thất hứa cô một lần mà cô lại như sắp phát điên rồi. Tề Diệu nghĩ nếu tối nay anh không đồng ý, chắc cô sẽ làm ẩm lên mất. Ừm, anh đồng ý. Giờ anh về phòng tắm rửa được chưa? Em lấy quần áo cho anh rồi, em để trên giường. Tối nay em muốn ngủ ở phòng khách. Trịnh Tầm Phi nói xong bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Tề Diệu không tin được. Cô muốn anh và cô ngủ riêng. Rốt cục tối nay cô làm sao vậy? Anh vỏ đầu không thể hiểu được thái độ của cô. Thở dài, anh đi vào trong phòng ngủ. Hôm nay là cái ngày gì thế này? Ở sở đã lộn xộn, về nhà cũng loạn cả lên. Ngày mai, vụ kiện kia chấm dứt. Anh phải nói chuyện với cô, vì sao lại phải ngủ riêng? Nhưng... Điều mà anh không ngờ tới là buổi chiều khi anh trở lại sở, nhận được biêu phẩm truyền phát nhanh của vợ anh là đơn ly hôn và cô cũng đã ký tên. Chết tiệt, cô ấy nghĩ cái gì vậy? Anh nhìn đơn ly hôn, không biết vì sao Tâm Phi lại như vậy, mất giác anh thấy rất bất an. Anh gọi điện ngay về nhà, chờ lâu lắc cũng không thấy có ai nhấc máy, liền gọi cho cô. Trình Tâm Phi, em ăn nhầm cái gì vậy? Tự nhiên lại ký cái cuộn nợ lại đưa cho anh là sao? Anh xem rồi à? Trình Đông Phi, em đang ở đâu? Anh tới đó ngay. Diệu, anh đừng tìm em, em đã quyết định ly hôn với anh. Sáng nay sau khi anh đi làm, em đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, dọn ra khỏi nhà rồi. Chuyện gì thế này, cô dọn đi thật sao? Khuôn mặt Tề Diệu cứng đờ, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu. Trình Tâm Phi, em nói đi, em đang ở đâu? Diệu, em quyết định ly hôn rồi. Sau này anh và em không có quan hệ gì nữa hết. Duy Duy do anh nuôi nấng, Em biết anh cũng bận rộn nhiều việc, nên con đang ở nhà ba mẹ em. Ba mẹ sẽ chăm sóc cho con, mà em thấy con ở nhà ba mẹ em cũng rất tiện, vì ở gần nhà trẻ. Thấy vượt kiên quyết nói ly hôn, Còn gửi con ở nhà mẹ đẻ. Tỷ Diệu bừng bừng tức giận. Trình Tâm Phi, em nghe cho rõ, anh không ly hôn đâu. Diệu. Anh không bao giờ ly hôn cả, và cả đời này em cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ đồng ý ly hôn. Diệu, anh đừng như vậy mà. Hai chúng mình một chút cũng không hợp nhau. Em đang nói sam gì thế? Hai chúng mình sống gần với nhau hơn 20 năm, hôm nay em lại nói anh và em không hợp nhau? Chỉnh Tâm Phi, em muốn gì đây? Hay là chỉ vì anh không đi ăn với hai mẹ con em Mà em lại muốn ly hôn với anh? Đầu xe bên kia im lặng Anh lại thấy nóng cả mặt Alo, đừng có im lặng Anh muốn biết chính xác lý do Vì sao lại ly hôn? Hay là chuyện này có liên quan đến tiêu dẫn kiệt hả? Diệu, anh điên rồi Chuyện của chúng ta không liên quan tới anh dẫn kiệt Vậy em phải nói cho anh biết Vì sao lại muốn ly hôn với anh Nói đi nào Cô im lặng mất mấy giây Mới mở được miệng Thế Diệu Em không yêu anh Em nói láo Trình Tâm Phi Em ở đâu Em ở nhà mẹ em phải không Được rồi Giờ anh tới đó Diệu Anh phải gặp em Không quan tâm cô nói trong điện thoại là cô không ở nhà mẹ đẻ Thế Diệu tức giận rời khỏi sở Lái xe thẳng từ nhà trịnh ra Anh muốn gặp cô Ngay lập tức Thấy tề diệu lao ra gọi phân phòng Trợ lý của anh đứng bên ngoài hết hồn Có chuyện gì vậy nhỉ Cô vừa mới nghe luật sư tề nói to Trong phòng là anh sẽ không bao giờ ly hôn Không phải cô nghe lén Mà anh ấy nói quá to Làm trợ lý cho anh nhiều năm Đây là lần đầu tiên cô nghe luật sư tề lớn tiếng như vậy chỉ vì chị tề muốn ly hôn. xem ra ai cũng nghĩ luật sư tề vì vâng lời mẹ mới kết hôn, nhưng xem ra không phải như vậy. dạn nứt, điều mà cả tề diệu và chị tâm phi đều lo sợ cuối cùng đã xảy ra. một câu nói em không yêu anh của vợ liệu có làm cho tề diệu nản chí, liệu anh có tìm ra nguyên nhân sự thật hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau của câu chuyện.